Nhà trọ địa ngục, tác giả Hác Sắc Hoại chủng, quyển 28, chương 15, huyết tự kết thúc. Khoảng cách tới lúc huyết tự chấm dứt còn lại 15 phút thời gian, khoảng thời gian ngắn ngủi có thể nói là chơi qua tức thì, nhưng đối với Lâm Hoán Chi và Lạc Chính Phong lại quá mức trường cửu. Lúc này, Lâm Hoán Chi hít một hơi thật sâu, gọi điện thoại cho Lạc Kỳ. Hắn vốn định nếu như đối phương không nghe thì sẽ nhắn tin, thật không ngờ, điện thoại rất nhanh liền đối thông. Lâm Hoán Chi Bạch Văn Canh đã chết, ngươi vẫn còn chưa buông tha cho ta sao? Đầu bên kia điện thoại là âm thanh băng lãnh của Chính Phong, đồng thời nó cũng mang theo vài phần tuyệt vọng. Lâm Hoán Trì đi thẳng vào vấn đề, gặp mặt đi, dù sao chúng ta đều muốn giết chết đối phương, đã như vậy, gặp mặt không phải càng tốt hơn sao? Địa điểm có thể định như thế nào? Lâm Hoán Trì vẫn không buông tha cho ý nghĩ này, tuy rằng khả năng rất thấp, nhưng vạn nhất một đao lúc ấy của hắn có biến thì sao? Lỡ chưa đủ sâu thì sao? Dù sao Ánh sáng lờ mờ như vậy, nếu rạch chưa đủ sâu, có lẽ Bạch Văn Khanh vẫn còn sống được một hồi nữa. Lúc ấy, hắn cũng không tự mình kiểm chứng Bạch Văn Khanh đã đình chỉ hô hấp hay chưa. Mà bây giờ, trừ điều đó ra, hắn thực sự không nghĩ ra được biện pháp khác. Trong biệt thự lớn như vậy, làm sao có thể dễ dàng tìm ra được hai người kia? Lúc trước, hắn có thể tìm được nguyên nhân là ba người đánh nhau, tiếng quá kịch liệt. Hơn nữa là khi nếu như là mấu chốt, vậy thì hạn độ thấp nhất phải tìm ra hắn mới được. Người chắc chắn đã suy nghĩ Lạc Hy Người này rất có thể không đơn giản Chúng ta đã đi tìm khắp trong biệt thự Nhưng vẫn không tìm được tượng xác của hắn Điều này nói lên cái gì Trong nội tâm của người chắc đang nghĩ qua Chính phòng thoáng trầm mặc bồ hồi Nhìn Lạc Hy bên cạnh Giờ phút này hắn vẫn như cứu bộ dạng ngốc nghếch Thế nhưng nàng không thể nào quên được Ánh mắt của Lạc Hy liều chết bảo vệ mình Được rồi chúng ta gặp mặt Chính phòng cũng hiểu Thời gian đã không còn nhiều nữa Bản thân nàng vẫn lâm hoán chi đồng dạng đều sẽ gặp phải tự cục, nhưng đến bây giờ, tượng xác của Lạc Hi vẫn chưa xuất hiện, cái này nhất định có một tồn tại ý nghĩa nào đó, thậm chí có thể sinh ra sinh lộ mà nhà cháu an bài. Vì sao từ đầu cho tới giờ vẫn chưa xuất hiện tử mộ của Lạc Hi, hay nói trên người hắn có một nhân tố nào đó làm tử mộ không cách nào xuất hiện. Nếu như có thể kiểm tra được điểm này, bọn hắn mới có thể sống, nhưng hiện tại nghĩ tới những thứ này cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, manh mối quá ít. Mà đồng ý gặp mặt Lâm Hoán Chi cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như cái gì cũng không làm, đợi tới thời gian chắc chắn sẽ chết, như vậy chỉ cần một hy vọng chính là năng lực của Lâm Hoán Chi. Hai người ước định gặp mặt tại đại sảnh nào đó ở tầng 1, mà ước chừng 5 phút đồng hồ, chính phòng mới chạy tới nơi. Đương nhiên, lúc này nàng đem theo tất cả dao găm ở trên người lấy ra, cũng đưa cho Lạc Khi một cái, đồng thời đem tất cả ghế trong đại sảnh sắp xếp chắn trước người mình, đối diện với cửa lớn. Một khi Lâm Hoán Chi vừa đến, Nếu động thủ, nàng cũng chiếm được tiên cơ Trái lại có thể hạ sát hắn không chừng Thời điểm 9h22 Rốt cục Lâm Hoán Chi đến Vừa nhìn thấy hai người trước mặt Lâm Hoán Chi dơ đao lên cười lạnh Bây giờ cách tử kỳ của ta Chỉ còn 3 phút Tốc chiến tốc thắng đi Ai sống sót chính là kẻ thắng Chính phòng nắm lấy một cái ghế Nói với Lạc Hy Người canh chừng hắn Đừng để hắn tới gần ta Ta sẽ trợ giúp ngươi Lạc Hy giết hắn đi Ta sẽ mang ngươi rời khỏi nơi này Về sau lạc gia chúng ta sẽ thu dưỡng chiếu cố ngươi. Lúc này đây trong đội tâm của Chính Phong đã coi Lạc Hy như người nhà. Tuy hắn là một người ngốc, nhưng trên thế giới này có ít người còn không bằng kẻ ngốc. Đương nhiên, nàng cầm một cách nghĩ chính là lợi dụng khoảng thời gian không nhiều quan sát Lạc Hy, hy vọng có thể phát hiện ra một ít bí mật, nhìn xem có thể cởi bỏ huyết tự này hay không. Tóm lại, phải đánh cược một kèo rồi. Lạc Hy đối với Lạc Chính Phong tự nhiên nói gì nghe nấy, không một chút do dự rô lên một cái ghế xông thẳng về phía Lâm Hoán Chi, nhưng bọn hắn đã có chuẩn bị, Lâm Hoán Chi há lại không, tốt xấu hắn cũng là một trong bảy nhân vật chí giả mới, chẳng lẽ lại ngốc nghếch cứ như vậy tới dự Hồng môn yến. Chỉ thấy sắc mặt hắn không thay đổi, đơn giản né cái ghế là khi ném tới, sau đó lách qua người Lạc Khi, bay thẳng về phía Lạc Chính Phong, cũng đồng thời rút ra một dao găm vòng người phía Lạc Khi phía sau. Mặc kệ một đao kia có chém trúng hay không, cũng có thể tranh thủ ít thời gian, hắn chỉ có 3 phút, quả quyết không thể lãng phí. Mà chính Phong lúc này mới túm được cái ghế, nhìn thấy Lâm Hoán Trì bay người tới, nhảy dựng lên, động tác có điểm hỗn loạn. Hắn bổ nhào về phía Lạc Chính Phong, nhưng chỉ giữ trụ hai tay của nàng, ngay sau đó thân thể đột nhiên quay lại, dao găm hung hăng bổ về phía Lạc Khi. Hắn sớm đã biết một đao kia khẳng định sẽ không trúng, cho dù ném trúng Lạc Khi cũng nhất định sẽ chạy qua cứu Lạc Chính Phong, mà hắn không thể trong khoảng thời gian mấu chốt này hạ thủ, biên độ động tác của hắn dần dần trở nên lớn như vậy. Không quay đầu lại, cũng có thể nắm vững hướng đi của hắn, một khi hắn cúi người xuống, dao găm có thể lập tức nhắm thẳng tới trái tim. Từ đầu tới đuôi, tất cả mọi động tác của Lâm Hoán Chi, hành văn lưu thủy, không một chút ngẫn quãng, cho tới giờ khắc này, chính Phong mới kịp phản ứng, mục tiêu ngay từ ban đầu của hắn đã là Lạc Hi. "Ngươi?" Lạc Hi kinh hãi nhìn con dao rơi trúng vào tim, mà Lâm Hoán Chi biểu lộ không hề có chút tác ý, rất bình thản nói, "Tượng sát của ngươi từ đầu tới giờ vẫn chưa xuất hiện, từ lúc mới bắt đầu đã không có." là vì hắn có điểm đặc biệt sao? Nếu như một người không xuất hiện tượng sát chết đi sẽ như thế nào? Vô luận như thế nào, đáng giá lắm thử một chút. Ngươi. Chính phòng lúc này cơ hồ không tin vào hai mắt mình, chỉ thấy thân thể Lạc Khi chậm chạp ngã xuống đất, tì tí tì tí, là Khi té trên mặt đất, gương mặt trắng bệch, một đao kia đã đâm cực chuẩn, không ngờ chỉ một chút thời gian đám lưng hoán chi có thể phán đoán chính xác, hơn nữa động tác không hề do dự, tính toán quá tỉ mỉ. Trong bảy trí giả Hắn mới là nhân tài kiên suất nhất, nhưng Lâm Hoán Chí lúc này không có chút nào buông lỏng, hắn còn đang chờ đợi thời cơ, nhìn gương mặt của Chính Phong bối rối, hắn biết mình đã chiếm được tiên cơ, đã như vậy tuyệt không thể bỏ qua. Hắn trong lúc Chính Phong nhìn chăm chú lên Lạc Khi, lại một đao chém ra, nhắm ngay cổ non mịn của nàng mà ra tay, nhưng phản ứng của Chính Phong nhanh hơn dự tính, lập tức tránh đi, đem cái ghế xô về phía hắn, mà Lâm Hoán Chi nhất thời đứng không vững, nàng nhanh chóng song cả ngồi lên lấy dao găm đâm về phía hắn, chỉ có điều dao găm lại cắm về phía bên phải, không phải là trái tim, nhưng cho dù là thế cũng làm hắn bị thương nặng. Dao găm trên tay hộ gia đình không cái nào không sắc bén, mà chính Phong vị quá phẫn nộ, mỗi dao ngập vào trong thân thể, chỉ để lại chuôi dao, sau đó nàng chạy đến bên người của Lạc Hi xem xét thương thế của hắn. Trên thực tế, Phong phạm phải một sai lầm, nàng không lập tức rút dao găm ra khỏi cơ thể của Lâm Hoán Chi, nếu không có thể làm cho hắn mất máu, nguy hiểm tới tính mạng, mà bây giờ Bởi vì dao găm chặt lại vết thương, hơn nữa còn không phải là vết thương chí mạng, Lâm Hoán Chỉ tạm thời vẫn chưa chết, ngược lại, là khi có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Một đao đâm tới rất chuẩn trúng vào trái tim. Là khi lúc này đã mất đi tinh thần, bất tỉnh nhân sự, mà chính Phong nóng lòng như lửa đốt, cho dù huyết tụ có thể bình thường chấm dứt, thì bệnh viện gần nơi này nhất cũng cách hai cây số, huống chi thương thế của hắn cực kỳ nguy hiểm. Thật xin lỗi. Chính Phong lúc này cảm giác nội tâm phi thường thống khổ. Là khi liệu chết bảo vệ mình Nhưng cuối cùng nàng chỉ có thể nhìn hắn hấp hối trước mặt mình Thúc thủ vô sách Bất chỉ bất giác Giờ phút này đã là 9h25 phút Nàng quay đầu xem xét Nhưng phát hiện thi thể Lâm hoán chi không thấy đâu Cái này ví dụ như thế nào Tự nhiên không cần cũng biết Lầm hoán chi đã chết Nhưng không phải do bản thân nàng giết Mà là bị nguyên rủa giết chết đấy Lúc này là khi vẫn còn một tia ký tức Nhưng cũng chỉ là thoi thóp Chính phòng chậm chãi đặt thi thể hắn nằm trên mặt đất 5 phút đồng hồ nữa, chính là tử kỳ của nàng. Như vậy hết thảy đến khi đó, triệt đề có thể quyết định. Nàng không muốn làm gì nữa, cứ bình yên chờ đợi tử vong tới. Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lạc Hi một bên đã đình chỉ hô hấp. Cái chết của hắn có thể mang lại cho nàng một đường sống hay không? Chính phòng không biết, nàng chỉ bình tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng. Theo đồng hồ kim phút triệt đề, dừng lại ở con số 6. Lạc Chính phòng nhắm hai mắt lại, nhưng kế tiếp chuyện gì cũng không phát sinh. Thời điểm nàng mở mắt ra đã hơn 9 giờ 30 phút, thế nhưng nàng vẫn còn hoàn hảo ngồi đây, đứng dậy nhìn bản thân không chút tổn hao, nàng quả thực không thể tin được. Bị giết chết trước thời gian tử vong một quãng ngắn mới có thể phá giải được nguyền rùa, giống như lâm hoán chi là không thể được. Nhưng vô luận như thế nào, huyết tự lúc này đã kết thúc. Chính phòng tràn ngập thất lạc rời khỏi từ đàn chi quán, mà lúc này, trong nhà trọ, từng đợt gió lớn không ngừng thổi trên mặt đất. Đại lượng cho bụi tung lên, trùng quanh bao trùm bởi một mảnh đen tối, vô luận đường nhỏ hay đường lớn đều không có bất kỳ bóng người. Bộ Sinh Linh đang bước chậm rãi bên trong khu không người, hắn biết rõ, khoảng cách tới trung kết đã không còn xa. 50 năm trước, Bộ Mỹ Linh nói nhiều hơn một thứ, là có ý gì? Lúc ấy đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Còn có, nguyên dù tội như ác ma, đang thao túng tất cả hộ gia đình đến tột cùng là cái gì? Còn bao nhiêu bí mật về nhà Trọ chưa được phát hiện? Thời khắc chung kết đã sắp đến, sinh tử của tất cả mọi người sắp có một kết quả cuối cùng. Gió đang lớn, ngươi ra đây làm gì?" Thanh âm của Cách Tùng vang lên sau lưng của Liên Sinh, hắn quay đầu lại chỉ thấy Cách Tùng đang bước đến. "Ngươi lên kết thúc rồi." Thanh âm của Liên Sinh không nhanh không chậm nói, "Ta, ngươi, Thủy Đồng còn có những hộ gia đình 50 năm sau, hết thảy đều liên kết. Liên Sinh, nơi này rất nguy hiểm, hiện tại không bao nhiêu người dám tiến vào nhà trọ đâu. Không ngại?" Dù sao thân nhân của ta, cơ hồ đều đã chết rồi. Nhưng ít nhất, lúc ta còn sống nhất định phải. Bí ẩn về nhiều hơn một thứ sao? Cách Tùng hiểu rất rõ tâm bệnh của liền sinh. Hơn nữa, nhân vật bồ Mỹ Linh đảm nhiệm cho tới nay đến tuyệt cùng là gì? Một mực làm cho người khác chăm mối không có cách giải. Đến tuyệt cùng nhiều hơn một thứ là cái gì? Hết chương 15 quyển 28, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả. Hắc sắc khoải chủng, quyển 28, chương 16. Nhóm người trong hộp giờ phút này tại một không gian khác, gió lạnh gào rít rợn rữ trong một căn lều ở dưới đồi nhỏ, như thế nào rồi? Mở ngăn tủ trước mắt, di chân thảy ra bên ngoài vài món quần áo cũ nát. Trong thùng gạo còn lưu lại một ít ngô. Thầm Vũ bước ra từ một gian phòng khác nói, "Chúng ta có thể chống đỡ được bao lâu đây?" Trước mắt chờ một thời gian ngắn, Lý Ẩn ở một bên an ủi, "Chúng ta bị khóa định vị nhiều lắm." Nơi này là góc chết, ta với gì chân vất vả mới tìm ra được. Góc chết. Thâm Vũ thì thảo cái từ này, tiếp theo mở bản đồ trên tay. Nơi này thuộc về vùng ngoại ô thành phố K, trên bản đồ có rất nhiều nơi bị đánh dấu đỏ, là địa phương tuyệt đối không thể nào tiến vào. Ở đây còn một ít bột mì, tinh thần kích động chạy tới, mang theo một cái túi, chúng ta có thể chống đỡ thêm một thời gian ngắn nữa rồi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Thật sự nói ra rất dài dòng, bất quá, Di Chân có thể xác định một điểm Cái nhà trọ trong mơ kia không phải là mộng, trái lại cùng với sự thật tuyệt đối là có chỗ liên hệ. Trong một tháng này, nàng, di thiên, thâm vũ ba người. Bên người bắt đầu lục tục xuất hiện những hiện tượng đáng sợ, hơn nữa số lần trở lên ngày càng dày đặc. Nhiều lần từ trong khe lứt không gian, nhìn thấy những quỷ hồn chỉ có trong phim kinh dị không ngừng xuất hiện. Có thể sống đến bây giờ, quả thực có thể nói là một kỳ tích rồi. Ngày hôm qua, Rốt cuộc đã phát triển đến tình trạng đáng sợ mà nàng lý ẩn Duy thiên tinh thần thâm Vũ 5 người một đường chạy từ nội thành tới ngoại thành còn vài lần suýt chết ở trong những khe nứt không gian trước mắt địa điểm và tầng số xuất hiện của vết nước ngày càng cao không cẩn thận tiếp theo đã bị đẩy vào trong hắc ám bọn hắn trong không gian này đã biến thành bốn bể thọo địch trên thực tế di chân không biết cái này cũng không phải là kỳ tích nàng có thể sống tới ngày nay là vì cộng đồng chia sẻ nguyên rủ của ba người nàng Du Th thâm Vũ Do đó tăng cường hạn chế đối với ma vương huyết tự Nếu không ba người chỉ sợ chẳng còn bệnh Mà lý ẩn và tinh thần Là tính mạng hư giả do không gian này tạo ra Tự nhiên không cần nhiều lời Huyết tự cấp ma vương Với tư cách là huyết tự kinh khủng nhất 50 năm xuất hiện một lần Tuyệt đối không thể nào dựa vào may mắn mà thoát khỏi Bột mi Di Thiên mở túi ra nhìn Bên trong đầy một túi bột mì Làm cho hắn mừng rỡ Đã có bột mì Hơn nữa trong bếp còn có được ít dầu Vấn đề no bụng đã được giải quyết Nhưng có thể chống đỡ được tới bao lâu Nhớ lại, đại khói khoảng 1 giờ trước Trốn vào trong lều Chủ nhân nơi này đã bị vết nứt không gian nuốt vào Bọn hắn không còn lựa chọn Đành phải ở lại nơi này Trong đây ngay cả tủ lạnh cũng không có Nếu không đã có thể chứa thêm đồ ăn Kế tiếp lại tìm toàn một phen Phát hiện còn một ít rau củ và gia vị Chút đồ ăn này Có thể trèo trống qua một đoạn thời gian Trước mắt chỉ có thể dựa vào tần suất xuất hiện Của khe nứt không gian, tính toán góc chết Không thể ở lại mãi trong lều Chiếu theo tình huống hiện tại buổi tối hôm nay chỉ có thể ở lại nơi này bây giờ đã là hơn 7 giờ tối mọi người trong ngôi lều đang khẩn tr tính toán cho hành động ngày mai căn cứ vào kế hoạch của chúng ta lý ẩn vẽ ra mấy điểm đạo trên bản đồ cái này cái này cái này cũng có thể trở thành một phá khẩu nhưng theo xuất suất cao có thể phán đoán mà nói không thể không nói bọn hắn chỉ có thể dựa vào xác suất cao thấp để tính toấn lộ tuyến đột phá vòng vây đến một bước này tiền nên nghĩ cách rời khỏi thành phố Ca rồi mới tính tiến chuyện khác từ phương ứng này đột phá vòng vây khả năng xuất hiện v đất không gian không đến 30% gì Trần nói như đây cũng mím môi không đến 30% kỳ thật là xuấtt suất không nhỏ rồi nhưng vấn đề là bọn hắn không có lựa chọn đây là xác suất thấp nhất tổng hợp các loại nhân tố để tính toán ra được tốt Mọi người lúc này đối với lý ẩn Duy chân đều phi thường tin phục. Dù sao hai người này chính là nhân tố quan trọng để mọi người sống được đến bây giờ. Tuy rằng lý ẩn trong không gian này cũng không phải là lý ẩn thực sự, nhưng vô luận là chỉ số thông minh hay tính cách đều không khác là bao nhiêu. Hơn nữa, hắn cũng tự có ý thức của mình không phải là một khôi lỗi. Giống như bổ mỹ linh lúc trước, mà di chân cũng bắt đầu hoài nghi cái mình gọi là mơ có phải là thật hay không? Trong mơ, nàng còn nhớ rõ khái niệm về ma vương huyết tự này. Nhưng nếu là như vậy, vậy thì thế giới này chẳng lẽ là hư giả sao? Là thế giới giả tưởng bên trong Matrix, Di Chân càng lúc càng hoài nghi. Vậy khi nào thì khởi hành? Lời nói của tinh thần cắt suy nghĩ của Di Chân. Đồ ăn ở nơi này không có khả năng một mực chống đỡ, hơn nữa cái gọi là góc chết cũng không phải là sẽ luôn luôn an toàn. Lúc trước, phương pháp tính toán góc chết của Lý ẩn, Di Chân quả thực làm người ta nhìn bằng con mắt khác, coi như người tinh thông toán học cũng không thể đơn giản và chính xác như bọn hắn, nhưng bây giờ còn một vấn đề chính là thời gian. Trước quan sát 3 ngày. Di Chân nghĩ ngợi một lát nói, 3 ngày thời gian, ta sẽ thông qua số liệu quan sát được tính toán một lần nữa, có thể sẽ tìm ra được một phương vị xác suất thấp hơn nữa, ta nhất định làm cho mọi người sống sót. Hãy tin tưởng ta cùng Lý Ảnh. Chuyện cho tới bây giờ, mọi người chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Trong căn lều nhỏ này chỉ có một căn phòng, lúc này cũng không có ai so đo gì cả tùy tiện trải chăn trên mặt đất nằm ngủ. Thời điểm 10 giờ hơn, Phó Trách Các đêm là Di Chân vận Di Thiên, bọn hắn đang ở địa phương cách lều 100 m, trên tay hai người đều cầm kính viễn vọng để quan sát. 2 giờ, khe hở xuất hiện ba lượt. Di Thiên hạ ống nhòm nói, "Mặt phía nam tới gần khu vực đội thành là nguy hiểm nhất, tỷ, ngươi cho rằng?" Phía đông coi như bình yên. Di Chân buông kính viễn vọng, đồng thời nhìn la bàn trong tay tính toán phân tích. Với từ cách là một khu vực trong góc chết, Đã coi như đã khá tốt rồi, bất quá, khe hở mặt phía nam có xu thế tới gần hay không? Tỷ, lần thứ hai so với lần thứ nhất, tới gần hơn đại khái khoảng 10 m Như vậy à, Di Chân nhìn về phía kính viễn vọng trên tay Di Thiên. Đó là kính viễn vọng có bội số lớn, xung quanh lại rất khoáng đạt, cho nên có thể đơn giản nhìn thấy khu vực xuất hiện vết nứt không gian. Nhưng mà, tiếp tục quan sát, Di Chân nói, khả năng khu vực góc chết này sẽ bị xâm nhập chưa đủ lớn, nhưng cũng không thể phất lờ. Đã biết, tỷ tỷ còn có. Di Thiền nói đến đây liền nhìn về phía căn lều Cái nhà trọ kia Quả thật là tồn tại sao Di Trân nhất thời trầm mặt Có lẽ chúng ta đang đi về phía phạn kiếp bất phục Nếu như giấc mộng là thật Như vậy chỉ có hai chúng ta thâm vũ là thật Bà lý ẩn và tinh thần đều là hư ảo giống như trên thế giới này Di chân lại lần nữa cầm lấy kính viễn vọng xem xét Trong một chớp mắt đó Nàng nhìn thấy xa xa Chỗ một ngọn núi dưới thung lũng có một lỗ thùng sinh ra từ hư vô Mà lỗ thùng kia phát triển ngày càng lớn kéo theo xung quanh nó cũng là những vết nứt. Làm từng đợt gió lạnh thổi tới, sau đó một cánh tay trắng bạch từ trong đó rũi ra. Cái không gian này bị triệt để công phá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không, không, đây là khu vực an toàn, muốn phá vây mà ra, không lên xuất hiện khe hở. Lỗ thủng rất nhanh bắt đầu vận vẹo, cánh tay trắng lại rút trở về, cuối cùng lỗ hồng khép lại và biến mất trong hư vô. Đương nhiên, cánh tay kia cũng không thuộc về Ma Vương, những hộ gia đình chấp hành huyết tự Ma Vương chưa bao giờ từng thấy Ma Vương. Hồi điểm Di Thiên, nghĩ Di Trần đã thuộc thuộc vô sách, nhưng sắc mặt nàng lại không quá mức khó coi, trái lại ánh mắt rất kiên định. "Di Thiên." Di Trần bỗng nhiên nói, "Nếu như không gian này là một cái hộp bị phong bế, đối phương thông qua những lỗ thông để tìm kiếm và kéo chúng ta ra ngoài. Tuy có thể xác định vị, nhưng lại không thể chỉ ra chính xác, chỉ có thể truy tìm lung tung khắp nơi." Khóe miệng của nàng hơi lên lên cười khẽ, "Đừng lo lắng Di Thiên, chúng ta không phải là không có ưu thế." ta sẽ lợi dụng ưu thế của đối phương để mở rộng phần thắng của mình. Di Trần phân tích cùng sự thật rất gần, bản thân Ma Vương không có ở trong không gian này, trái lại, cách nơi này bởi trùng trùng điệp điệp những không gian trọng điệp khác nhau, hắn không thể thầm thấu một lần nữa mà sử dụng khai hở để xác định từng khu vực. Cái này khá giống như trò rút thưởng trong hòm. căn bản không phải là chuyện tình đơn giản. Chúng ta vẫn còn hy vọng. Di Thiên nghe được những lời của Di Chân, tinh thần phấn chấn trở lại hỏi, "Tỷ, sao tỷ có thể xác định có thể tính toán ra được quy luật xuất hiện của khe hở, tuy rằng rất khó để tính ra chính xác, nhưng nhất định có quy luật, nhất định. Bác sĩ Đường lúc trước nhanh như vậy bị ma vương kéo ra khỏi không gian, mặc dù một phần nguyên nhân là do hắn vận khí kém, nhưng nguyên nhân càng lớn hơn chính là không có áp quan sát tỉ mỉ, tâm tư kín đáo như Di Chân. Di Thiên tự trong ánh mắt tự tin của Di Chân tìm được một tia an ủi, mặc kệ như thế nào, tỷ tỷ vẫn là trụ cột trong nội tâm của hắn. Hướng về phía liều nhìn thoáng qua, hắn không còn nghĩ tới Thâm Vũ. Mỗi lần nhớ tới nàng đều làm hắn rất đau lòng. Trong một tháng này hắn phát hiện bản thân đã bị nàng hấp dẫn. Bao giờ cũng đều nghĩ tới nàng. Nhưng trong mắt nàng luôn chỉ có một người là tinh thần. Mặc dù người sinh ra trong không gian này cũng là hư ảo như chính nó, nhưng tỷ tỷ há không phải như thế. Lý ẩn kia, thật sự là lý ẩn chân thật sao? Hay chỉ là một tánh mạng hư giả? Lại lần nữa kính viễn vọng lên, thần sắc có vài phần lo lắng lập tức bị kinh hãi thay thế. Hắn không còn nhìn thấy vết nứt không gian, tần suất còn chưa cao đến tình trạng như vậy. Hắn nhìn thấy, phía xa xa, bộ phận trước kia từng xuất hiện vết nứt không gian, vốn là cây cối xanh ung um tươi tốt, vậy mà trở nên khô héo, giống như cảnh tượng trong vết nứt. Không gian này đã bắt đầu xuất hiện giao điểm, với những không gian trọng điệp khác. Hơn nữa, khả năng vẫn còn tiếp tục mở rộng. Hết chương 16 quyển 28, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn! Nhà trọ địa ngục tác giả Hắc Xác Quái chủng, quyển 28, chương 17, Ma Vương tiếp cận. Huệ tử cấp Ma Vương chính là huyết tự duy nhất, cũng là huyết tự kinh khủng nhất. Các huyết tử đều giống nhau, tồn tại hai bộ phận, một là nguyên của quỷ hồn, hai là bộ phận áp chế nó. Với tư cách là quy tắc huyết tự, sẽ có vài cái sinh lộ bị dấu giếm, mà một số lần huyết tự càng lên cao, số lượng sinh lộ bị dấu giếm cũng càng giảm bớt. Ví dụ như huyết tự lúc trước tại U Thủy thôn Sinh lộ thứ nhất chính là không tiếp cận với A Tú Nhưng tử lộ không chỉ có một là tiếp cận A Tú Mà sẽ có những điều kiện khác đồng dạng gây ra tử lộ Nhưng trái lại cũng có những sinh lộ khác tồn tại Mà quy tắc của ma vương huyết tử lại không giống Trên thực tế Từ thời của bộ sinh liên đã bắt tay vào nghiên cứu ma vương cấp huyết tự Cuối cùng chỉ có thể đạt được manh mối cực nhỏ Thứ duy nhất có thể xác định được chính là Người chấp hành huyết tự cấp ma vương nhất định sẽ bị kéo vào dị không gian Không gian nơi Ma Vương tồn tại Cùng với dị không gian Những không gian huyết tự lần thứ 10 Và những không gian trọng điểm khác nhau Thậm chí không cách nào tính toán đo lường mà ra được Nhưng thật sự là Ma Vương huyết tự cũng sẽ có một hạn chế thời gian chấm dứt Bởi vậy Có thể thấy được Ma Vương là tồn tại đáng sợ cỡ nào Đương nhiên Bởi vì cũng sinh ra một vấn đề Chính là bởi vì khoảng cách cách nhau khổng lồ như thế Hộ gia đình cho dù nắm giữ khế ước địa ngục Cũng không thể nào phong ấn Ma Vương Mà khi bị ma vương kéo vào sâu bên trong không gian Dĩ nhiên chính là thịt cá Làm gì còn cơ hội phản kháng Tuy nhiên trên lý luận mà nói Trong lúc huyết tự bị kéo vào dị không gian Vẫn có khả năng trực tiếp tiến thẳng vào không gian ma vương tồn tại Nhưng khả năng này thấp đến mức Không đáng kể Nguyên nhân là vì dị không gian trong hộ gia đình bị kéo vào Được xây dựng bởi chính linh hồn của bọn hắn Cũng chính là cái gọi là tâm ma Chợt nghe xong có điểm giống với yên tĩnh lĩnh Trò chơi khủng bố Nhưng những tâm ma kia lại là người chân chính. Trước khi những không gian đã sụp đổ, bọn hắn vẫn là người sống. Nhưng có lẽ vì nội tâm hộ gia đình mà sinh ra biến hóa, sinh ra những hiện tượng vật lý có khả năng phát sinh, như bổ mỹ linh lúc trước, chết rồi có thể phục sinh. Nhưng nếu như muốn cái không gian này như trước vẫn tồn tại, phải để ma vương chính thức xâm nhập. Chỉ có người chết mới không có linh hồn. Chỉ cần là người còn sống, cho dù là người sống đời sống thực vật, vẫn có tính tình. Như vậy cái dị không gian này, vẫn sẽ sinh ra đời. Chép niệm cùng với tình cảm mãnh liệt lại dễ dàng làm không gian phát sinh biến hóa, cũng từng bước dung nhập vào trong những không gian trọng điểm xung quanh. Cái này hộ gia đình không cách nào khống chế, giống như nhân bản hình chiếu linh hồn của từng hộ gia đình vậy. Hình chiếu linh hồn của từng hộ gia đình tạo ra dị không gian sẽ bị những không gian trọng điểm không ngừng phá vỡ mà dung hợp, cuối cùng chướng ngại của dị không gian và ma vương sẽ càng ngày càng ít, cho dù hộ gia đình biến thành thiên điên, đem hắn đánh cho bất tỉnh hay là hấp hối cũng không thể nào ngăn cản được xu thế này, bởi vì vô luận là người điên hay người giống thực vật vẫn nằm trong phạm trù vị sống, chỉ khi não hoàn toàn tử vong, biến hóa bản chứng của dị không gian với đình chỉ, sự dung hợp với không gian trọng điểm mới dừng lại. Chỉ cần hội xác định chưa đến hơi thở cuối cùng thì cho dù tâm linh của hắn mạnh mẽ bao nhiêu cũng không thể chống lại xu thế này. Đừng Lan Huyễn chính là ví dụ tốt nhất. Cuối cùng siêu thị Bạch Lạc bị sụp đổ chính là do trị công gian của hắn bị không gian trọng điệp không ngừng xâm lấn, thôn phệ mà tạo thành. Nhưng cái không gian ấy lại không cấu thành quan hệ với những hộ gia đình khác, cho nên người khác có thể ở trong không gian ấy, cũng không bị Ma Vương mang đi. Đây cũng là nguyên nhân căn bản huyết tự cấp Ma Vương cho phép hộ gia đình khác tới quan sát. Mà bây giờ, là điểm báo xu thế này đang không ngừng mở rộng. Đương nhiên, hết thể điều này Di Thiên đều không biết. Coi như là bọn người bồ liền sinh cũng không biết. Chỉ có một người là bồ Mỹ Linh. Đối với những thứ này biết rõ như trong lòng bàn tay Tì tì, ngươi mau nhìn Không gian trọng điệp biến hóa Làm gì thiên cảm giác được Tình hình dường như đang vượt ra ngoài tầm trường khống Cái nhà lều ở khu vực góc chết này Thực sự có thể một mực duy trì an toàn sao Theo tầng phòng hộ và khoét chuông của không gian này Bị không gian trọng điệp thôn phệ Nó đang từng bước lâm vào trạng thái hỗn loạn Thậm chí rất nhiều tính mạng trong không gian này Đều bị hút vào khe nứt Mà không gian của những vết nứt này cũng dần dần mở rộng Nhưng đối với tình huống hoàn toàn không biết này Ngay cả di chân cũng không có bất kỳ biện pháp nào Mặc dù trong tay nàng hiện tại có một mảnh vỡ khế ước địa ngục Nhưng khoảng cách tới chỗ ma vương quá mức xa rồi Vẫn là thúc thủ vô sách Bản thân cơ hồ không có khả năng vượt qua huyết tự cấp ma vương Cho dù có khế ước địa ngục Muốn thu thập được 7 mảnh Trải qua 7 lần huyết tự sinh tử Mới thu thập hoàn toàn khế ước địa ngục cũng chưa chắc đã phát huy nổi tác dụng Trọng yếu một điểm là Hộ gia đình bất đồng sẽ ở trong không gian bất đồng của chính mình chỉ có người nắm giữ khế ước địa ngục mới có thể có tia sinh cơ phiêu mi cho nên hộ gia đình trong nhà trọ đều liều trếtướp đot mảnh v kh ước địa ngục thật cũng không có sai độ khó của huyết tự này vượt quá xa so với huyết tự lần thứ 10 cho nên chỉ cần hoàn thành nó để có thể rời khỏi nhà trọ giải trừng nguyên của bóng dáng hơn nữa 50 năm mới có một lần Tuy rằng nhìn không tới cũng không cách nào tiếp xúc nhưng cách tầng tầng không gian Di chân vẫn có thể cảm nhận được sự trưởng khống của ma vương Trước hạc ám vĩnh hằng của ma vương Bản thân mình ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng Có lẽ cái đó thật sự không phải là mộng Đừng hoàng hốt Trong nội tâm của di chân Tuy vẫn nghĩ như vậy Nhưng mặt ngoài vẫn chấn định tự nhiên Nàng vốn không phải là nữ tử bình thường Nếu không sao có thể chấp hành huyết tự đến lần thứ 10 Một người kinh tài tuyệt diễm như thế Trong 50 năm Đều là phượng mau lần giác Cho dù thái dân có sụp đổ trước mắt Nàng cũng không dễ dàng biến sắc Chỉ số thông minh cũng không nói Về tố chất tâm lý Coi như là lý ẩn từ dạ cũng xa xa không kịp nàng Nàng tuy còn không biết tình huống trước mắt Ý vị như thế nào Nhưng ý ra vẫn còn chưa chuyển biến xấu hơn Cơm tối đã làm xong Lúc này Tâm vũ đẩy cửa ra nói Các người tới dùng cơm chứ Nói là cơm tối Cũng chỉ là ve biếm bánh bột mì Tuy rằng mọi người đều không có khẩu vị Nhưng ít nhất cũng nên ăn uống bổ sung thể lực Cũng may chú Trong lều có một cái bếp nhỏ có thể nấu nướng hàng ngày. Mọi người. Di Chân tiến vào phòng, nhìn thần sắc mong chờ của Lý Ảnh và tinh thần nói. Trước mắt, tình hình trở nên có chút không ổn. Vừa muốn nói tiếp, đột nhiên Lý Ảnh đứng bên cạnh hô to: "Di chân, mau tránh ra." Lời còn chưa dứt, hắn đã lao tới, đem Di Chân đẩy ra. Tuy rằng người ra thế giới này sinh ra cũng không phải là Lý Ảnh chính thức, nhưng trong nội tâm của Di Chân đối với hình chiếu của Lý ẩn cũng có cảm xúc, mà Lý Ảnh còn là một mục yêu thương Di Chân. Cho nên vừa rồi hắn nhìn ra chiếc cửa nhà lều không có ngọn cỏ nào, liền lập tức hiểu ra, lên cứu Lý Di Trần. Cũng ngay trong khoảnh khắc đó, Lý Ảnh bị kéo vào trong khe nứt, ám mãnh liệt bao trùm lấy hắn, một lực lượng cực lớn cuốn hắn vào trong không gian chỗ ma vương. Lý, Lý Ảnh? Di Trần thấy một bản như vậy, quả thực không thể tin được, nhưng còn chưa kịp đợi làng phản ứng, nguyên lai vị trí Lý Ảnh biến mất, lại chậm rãi hiện ra một Lý Ảnh mới. Lúc trước, bầu Mỹ Linh cũng chính là như thế chết đi bao nhiêu lần, vẫn có thể một lần nữa hiện ra bổn mỹ linh mới, chỉ cần trong không gian này hộ gia đình còn sống, liền có thể vô hạn tạo ra lý ẩn. Lý ẩn mới xuất hiện, vẻ mặt hắn mờ mịt, mặc dù đổi lại thân thể hoàn toàn mới, nhưng vẫn là kế thừa trí nhớ của Lý ẩn cũ. Một màn này lập tức làm cho Di Trần thanh tỉnh lại. Nguyên lai là như thế phải không? Nàng rốt cục chịt để xác định, giấc mộng kia hoàn toàn là chân thật, thế giới này chỉ là một không gian hư giả mà thôi. Bọn hắn chính xác đang chấp hành huyết tự cấp ma Vương nhưng trong một cái chớp mắt cũng không kịp suy nghĩ nhiều nàng lập tức nói với mọi người xung quanh chúng ta chia nhau ra Duy thiên thời gian không còn nhiều lắm rồi bản thân đĩ ẩn tự hồ đối với chính mình chết mà phục sinh không biết chút nào trong ánh mắt của Duy Th và thâm Vũ lại hoàng sợ cực điểm đấy là chuyện gì giờ phút này không gian bọn hắn đang đứng bị ý không gian trọng điệp không ngừng hấp thu và làm vỡ tan theo không gian không ngừng vỡ tan Khoảng cách giữa Ma Vương và bọn người Di chân đã không ngừng rút ngắn. Thời gian không còn nhiều lắm. Còn như vậy mà phát triển, Di chân Di Thiên và Thâm Vũ ba người đều sẽ chết. Vì ba người cùng cộng đồng cánh trị nguyện rủa Chỉ cần một người chết, hai người kia cũng không sống được. Đáng nhắc chính là, hiện tại Di Thiên đã không còn là hình chiếu phân thân, mà chính là bản thể của hắn. Dù sao bản thân Ma Vương huyết tự mạnh hơn xa so với huyết tự lần thứ 10. Bản thể của hắn đã từ không gian di tích ở dưới lòng đất, chuyển tới không gian này. Hôm nay ba người bọn hắn nguy hiểm tới cực điểm. Nếu nhất định phải nói, vẫn còn có một biện pháp, chính là đem toàn bộ chia sẻ nguyên dược của Thâm Vũ khu trừ khỏi tượng sát. Như vậy Di Thiên và Di Chân sẽ không phải tiếp tục chấp hành huyết tự cấp ma vương nữa, hoặc là kiếm thêm một hộ gia đình chấp hành huyết tự tốt lần thứ 10 thì có thể miễn cưỡng ngăn cản một thời gian ngắn, nhưng hôm nay pho tượng kia ở nơi nào không ai còn biết, thời khắc mọi người nâm vào nguy hiểm. Di Chân càng thêm phần quyết tuyệt, hiện tại không còn biện pháp nào khác chỉ có thể. Nhưng nàng còn chưa kịp suy nghĩ, không gian trước mắt đột nhiên xuất hiện nếp uốn, tạo thành từng khe hờ màu đen. Tứ khác, xung quanh nàng biến thành một mảnh hoang địa. Ngay cả lều nhà cũng biến mất tăm, cuối cùng không gian chung quanh nhanh chóng vỡ tan, từng tầng mảnh vỡ không gian hắc ám phô thiên cái địa tầng tầng vọt tới. Ma Vương nàng biết rõ, bản thân mình sắp bị Ma Vương bắt đi. Lúc trước thân thể của bác sĩ Đường trước mặt mọi người dần tan biến thành mây khói, thật ra hắn bị mang ra khỏi không gian đó mà thôi. Mà bây giờ Duy chân đang phải đối mặt chính là sự tình như vậy Mà thời điểm hắc ám vọt tối trước mặt nàng Bỗng nhìn không gian bên cạnh giống như thủy tinh vỡ nát bấy Biến thành một lỗ thủng Tiếp theo một cánh tay rưỡi ra Kéo nàng vào trong đó Hết chương 17 quyển 28 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ địa ngục Tác giả hát sắc hỏa trụng quyển 28 Chương 18 Huyết tụ tan vỡ ngay lúc nàng gần chèo sợi tóc, Di Chân tránh được một kiếp, cơ hồ chỉ sau một giây, nơi nàng đứng triệt để bị ám bao trùm, mà tính vào không gian kia, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là Lý ẩn, tay mang theo đèn lồng, trí nhớ của nàng tức khắc được trở lại. "Theo ta đi." Lý ẩn nói ra một câu liền kéo Di Chân nhanh chóng rời đi. Sau đó hắn tiếp tục nói, "Ta mà người đi tìm gọn lợn mới, còn có, pho tượng đang ở trong tay ta, nguyên tâm đi. Nơi này là một không gian trọng địa khác." Ma Vương tạm thời sẽ không xâm nhập vào đây Nhưng không ai biết có thể kéo dài được bao lâu Thế nhưng mà Di Thiên Ta không cứu được hắn Ngươi bởi vì tiến vào không gian trọng điệp Ta mới kéo ra được Nhưng người cũng biết Ta duy trì không được bao lâu Trong lòng của Di Trân lúc này Có một nghi hoặc cực lớn Lý ẩn cũng không phải là hình chiếu phân thân như Di Thiên Có thể đem mình từ không gian tăn vỡ kéo ra Lý ẩn ta Có chuyện gì lát nữa nói sau Bây giờ không phải là thời điểm mà nguyên lai like ở trong không gian kia, Di Thiên mang theo Thâm Vũ, dựa theo lộ tuyến gì trên an bài, một đường chạy băng băng. Lúc trước bọn hắn cùng lý ẩn và tinh thần bị tách ra. Dù sao cục diện hiện tại quá mức loạn, mà người thứ nhất Di Thiên muốn dẫn đi chính là Thâm Vũ. Hắn lúc ấy chỉ nói một câu đơn giản, "Theo ta." Sau đó liền kéo Thâm Vũ nhanh chóng chạy đi. Bây giờ thời gian tương đối khẩn trương, hắn cũng không biết bản thân mình và Thâm Vũ còn có thể chống đỡ được bao lâu trên thực tế. Khoảng cách tới khi không gian này sụp đổ đã không còn bao xa. Trong quá trình bành trướng, đụng đổ với không gian trọng điệp khác mà sinh ra vỡ vụn, những sinh mạng sinh linh ở trong không gian này cũng lục đục tan giã. Bản thân không gian không ổn định sẽ rất nhanh chóng tan vỡ. Nếu không gian này tan vỡ mà nói, một tầng phòng hộ cuối cùng cũng tương đương không còn tồn tại. Đến lúc đó, đối mặt với ma vương, bọn hắn chẳng khác nào không có bất luận bình chứng gì để ngăn cản nữa. Chỉ có thể mặc cho ma vương xâm lược rồi. Tuy Dị Trần tạm thời tránh được một kiếp, nhưng hai người kia tùy ý chém mất một người, Dị Trần cũng đồng dạng sẽ không cách nào thoát chết. Không được, Tinh Thần, Tinh Thần còn ở đằng kia. Thầm Vũ lúc này nhìn về phía bóng lưng của Tinh Thần ở phía sau nói, Tinh Thần, ta không thể vứt bỏ hắn, mặc kệ hắn. Dị Thiền lúc này đâu còn chịu buông tay, ngược lại túng càng chặt hơn. Hắn vừa rồi chứng kiến Lý Hàn rõ ràng biến mất lại xuất hiện, hắn bắt đầu ý thức được, cái không gian này căn bản chỉ là hư giả, nơi này không phải là thế giới thực sự. Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ chuyện này, cho nên hắn tiếp tục kéo thân vũ trụ trốn, mà dựa theo lộ tuyến di chuyển ăn bày cũng vẫn tương đối nguy hiểm. Dựa theo lời nói của nàng, xác suất xuất hiện vết nứt đã ngoài 50%, nhưng bây giờ đã biến thành tình trạng nhất định liều chết một phen. cho nên Di Thiên không hề giữ lại mà bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, mà may mắn thể chất của không tệ, không lâu lắm đã chạy được khoảng 1 km. Mặc dù mệt thở hồng hộc, nhưng quanh đã không còn xuất hiện vết nứt không gian. Tinh thần, hắn không có việc gì a? Vũ lộ ra thần sắc ảm đạm, lúc này nàng vẫn không ngừng quay đầu lại, chứ không hề chú ý bốn phương tám hướng có xuất hiện vết hay không. Trái tim của Di Thiên Như bị đau cắt, hắn giờ phút này mới minh bạch, trong lòng hắn, Thâm Vũ kỳ thật có bao nhiêu trọng yếu, tuy thời gian ở chung ngắn ngủi, nhưng hắn thật sự phi thường, phi thường yêu thích Thâm Vũ, mà bây giờ, vô luận như thế nào, hắn cũng phải mang nàng tránh được một kiếp này, cho dù trong lòng nàng không có hắn. Hắn cũng nhất định phải bảo vệ tốt cho nàng. Hắn không có việc gì đâu, cùng rời đi với ta, Thâm Vũ. Dị Thiên lúc này mang theo Thâm Vũ một đường tiếp tục chạy tới. Tuy đã mệt thở không ra hơi, nhưng hắn nào dám dừng lại. Ai cũng không biết lúc nào, khi nào thì vết nứt không gian sẽ mở ra. Mà đúng lúc này, không gian trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt không gian, mà bên trong một ác ma toàn thân trắng bệch, bị sâu trên một cành cây. Tiếp theo, hắc ám mãnh liệt hoàn toàn bao trùm ác quỷ kia đem nó từ trong vết nứt tiến vào không gian này. Trong chớp mắt ấy, đầu óc của Di Thiên trống rỗng, hắn cũng cảm thấy vô kế khả thi rồi. Dù sao, đã có quá nhiều không gian nhìn nét bị không gian trọng diệp nuốt vào, bản thân không gian này cũng không ngừng tan rã. Tình huống này giống như chúng rồ số, số bị xé mở ra, gần như có thể thấy vết số ở bên trong. Không, không. Phản ứng đầu tiên của Di Thiên chính là mang theo Thâm Vũ quay đầu lại, phi mà chạy trốn. Nhưng tốc độ đoàn hắc ám kia Vượt xa tưởng tượng của hắn mặc dù khoảng cách với ma Vương còn khóa xa nhưng vết nước không gian lớn như vậy đã đủ để đưa hắn và tâm Vũ lôi ra khỏi không gian này rồi rất nhanh thân ảnh của Du Th vật Tâm Vũ triệt để bé háp ám bao trùm Lâm và vạn kiếp bất phục nhưng mà đúng lúc này một mặt khác của vết nứt không gian kia vậy mà lại xuất hiện một đạo vết nứt không gian khác cái này cũng không phải là do ma Vương tạo thành mà là bản thân không gian sụp đổ sinh ra khe hở trong không gian này, Trong không gian này Tánh mạng không phải là hộ gia đình đã chết quá 2 3 Mà những thứ khác Toàn bộ tan thành mây khói rồi Dưới tình huống này Vết nứt không gian trung quanh nơi này Cũng không ngừng biến lớn Lâm vào tình trạng sụp đổ Nhưng về nguyên nhân hai vết nứt không gian tiếp xúc lẫn nhau Ngược lại triệt để triệt tiêu lẫn nhau Để cho Di Thiên và Thâm Vũ Tránh thoát khỏi một kiếp Nhưng đây chỉ là tạm thời Một khi không gian này hoàn toàn sụp đổ Bọn hắn cũng sẽ triệt để bị chết đi Giờ phút này tại Dạ U cốc xưa kia, bầu trời vẫn là một mảnh âm trầm, bỗng nhiên xé mở một lỗ thủng cực đại, sau đó Dạ U cốc không lồ chệ để tan rã. Thị trấn nhỏ với những tượng đá bị nguyền rủa cũng vỡ thành mảnh nhỏ, sụp đổ rồi biến mất. Không gian bằng chứng tới trình độ nhất định sẽ hình thành phản ứng dây chuyền, mà sự bằng chứng của dị không gian giờ bảo ba hộ gia đình cộng đồng sinh ra càng thêm đáng sợ. Khoảng cách giữa Dạ U cốc tới dị không gian không quá mức thân cận. Cho nên tự nhiên cũng không bị hủy diệt Nhưng bộ phận không gian bị hủy diệt So với số lượng không gian vô số kia Cho dù bị phá diệt cũng không đáng kể Vẫn có thể có những không gian mới sinh ra Vô luận như thế nào Đều không trốn thoát Tầng phòng hộ chung quanh không gian đã bị phá hư Dưới tình huống này Mà vườn có thể đem ba người di chân toàn bộ Kéo ra khỏi dị không gian Chỉ là vấn đề thời gian Dù sao nhân lực có hạn Cũng không phải là trí tệ có khả năng bù trù trinh lệch Một khi Ma Vương hoàn toàn tập trung vị trí, như vậy một tia hy vọng cũng không có khả năng đào tẩu. Ma Vương khủng bố, mây đen không ngừng bao trùm bầu trời, làm người khác cảm thấy run rợ, hắc ám cơ hồ đã trở thành màu sắc duy nhất trong không gian này. Cuối cùng, thời điểm Di Thiên lần nữa mở mắt, hắn thấy bản thân ở trong một màn đêm đen tối, xung quanh là đại lượng mảnh vỡ không gian. Ngay sau đó, chúng liền tan biến mất, còn bọn hắn đã hoàn toàn bị bạo lộ trước Ma Vương. Lập tức Di Thiên nhìn thấy cái đó không xa, và Di Chân đang đứng đó, "Tí, trốn, chạy mau." Hắn cõng Vũ đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, hướng về phía Di Chân nhanh chóng chạy tới, kêu to khàn cả giọng, "Đây là nơi nào? Vì cái gì khắp nơi đều là hắc ám? Nếu không phải một vài mảnh vỡ không gian trung quanh tỏa ra chút ánh sáng, hắn tuyệt đối không thể nhìn thấy gì, nhưng rất nhanh, mảnh vỡ không gian cuối cùng cũng biến mất. Chung quanh không còn mảnh mai một nguồn sáng nào. Trong bóng tối lan tràn, Không hề có bất kỳ chứng ngại vật Phương xa chính là nơi của ma vương Tại nơi đây Vô luận cao thấp trên dưới đông tây nam bắc Đều hóa thành hác ám tuyệt đối Ở nơi này Cho dù ánh sáng xuất hiện Cũng nhanh chóng bị cắn nút không còn Tuyệt đối chỉ còn một màu đen Đây là nơi di Chân từng nhìn thấy trong mộng cảnh Hiện tại giấc mộng này đã trở thành hiện thực Đối với người mà nói Chỉ có thể dựa vào ánh sáng Mới có thể nhìn thấy đồ vật Mà ở không gian không chút ánh sáng nào Chẳng khác gì là mù loa. Hắc ám giống như một cái kén cực lớn vây quanh bọn hắn, mà Di Tiên rốt cuộc đã cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ là ngay tới trình độ này, hắn vẫn ôm lấy Thâm Vũ không chịu buông ra, hy vọng, hy vọng còn có hy vọng sao? Cũng vào lúc này, Chính Phong đang ngồi trên xe lửa, nhìn phong cảnh trôi qua bên ngoài. Nội tâm của nàng một mảnh buồn bã, người sống sót cuối cùng chỉ còn một mình nàng. Ở thời khắc cuối cùng, nàng cũng không rõ vì sao mình có thể thoát khỏi. Hiện tại ngẫm lại, đó chính là kỳ tích. Nàng sở dĩ có thể sống sót đều là vì Lạc Hy Nàng thề Nhất định phải hào hạo tiếp tục sống sót Sẽ không lãng phí tính mạng của Lạc Hy Hy sinh để kéo dài sinh mạng của nàng Nàng và chính thủy Nhất định sẽ rời khỏi nhà trọ Nghĩ tới chính thủy Nàng cập điện thoại của Lạc Hy Muốn thông báo bình an cho mọi người trong nhà Vừa rồi một đường tâm thần ngẩn ngơ Lại quên mất chuyện trọng yếu này Điện thoại nối thông Người nghe là chính tâm Này ai là ai Nghe thấy thành âm của chính tâm rõ ràng mang về sợ hãi chính phòng để lắng nghi hoặc nói là ta đây nhị Tý chính phong chính chính phong không không tốt rồi chính Thủy chính thủy vừa rồi không thấy nó đâu là tiêu diệt phát hiện không thấy nào ở trong phòng cái gì chuyện xảy ra khi nào ngay nửa giờ trước khi đó cụ thể là lúc nào hẳn là lúc 9:30 a T tí nói cái gì giờ phút này trong từ đàn chi quán Giàn phòng nơi phát hiện ra tượng sáp của Lạc Chính Phong Có một cỗ thi thể đang nằm ngay trên đó thay thế tượng sáp Mà cỗ thi thể này Có khuôn mặt giống y hệt Lạc Chính Phong Chính là Lạc Chính Thủy Bụng của nàng bị rạch ngang, xé ra Nội tạng ở bên trong biến mất không còn chút gì Lạc Chính Thủy vốn nàng ở trong phòng Nhưng 9 giờ 30 phút Nàng lại phát hiện bản thân mình bỗng nhiên xuất hiện Ở trong tử đàn chi quán Chính vì vậy mà nàng cực kỳ sợ hãi Rõ ràng không chấp hành huyết tự T thẳng đến khi bản thân nàng chết đi vô cùng thê thảm, nàng cũng không rõ tại sao mình lại chết. Lúc đầu, bọn hắn nghĩ phát hiện ra tượng xác của Lạc Chính Phong, nhưng kỳ thật đó là Lạc Chính Thủy, hai người là muội tứ sinh, cho nên gương mặt cực kỳ giống nhau, căn bản không có ai phát hiện ra manh Tượng xác Bạch Văn Khanh trước khi chết nhìn thấy mới chân chính là tượng xác của Lạc Chính Phong, cho nên hắn mới kinh hãi như vậy. Mà là khi mà là khi kỳ thật chẳng đặc biệt gì hết. Không tìm thấy tượng sáp của hắn là bởi vì sau khi hắn tìm thấy tượng sáp của mình, liền hoàng sợ đem nó vứt đi mà không nói cho người khác. Tử tướng của hắn ghi chết đúng là bị một đào đâm vào ngực. Nơi đặt tượng sáp của hắn cũng là gian phòng kia. Thời gian hắn chết hoàn toàn trùng khớp với thời gian trên đồng hồ sáp. Lạc chính phòng lúc này chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, mà thời gian tử vong chính thức của nàng là 10 giờ 05 phút. Chính là lúc này không sai biệt lắm. Chính phòng lập tức đứng lên khỏi chỗ ngồi. Nàng cần phải nghĩ biện pháp Nàng muốn nhanh một chút trở về nhà trọ Xe lửa không đủ nhanh Cần phải tìm người giải chiều huyết tụ cho mình Mang mình trở về Thế nhưng ai sẽ làm như vậy Hơn nữa chính thủy cũng đã chết Cho dù nàng còn sống cũng không thể làm được điều này Nàng chỉ có thể chờ đợi tuyệt vọng hàng lâm Đúng là lúc này Nàng bỗng nhiên cảm giác hụt một cái Tiếp theo cả người ngã vào một căn phòng hắc ám Trước mắt là thi thể vô cùng thê thảm Của bạch văn Khanh Mà nàng toàn thân đã không thể động đẩy Huyết tự vượt khỏi tầm quyển soát, giống như trước đã từng nói, siêu việt trường không. Tùy những huyết tự sau không nói rõ vượt qua trường không, nhưng đã là vì nhà trợ không thông báo nữa mà thôi, mà hết thảy căn nguyên bổ mỹ linh không cách nào đoán ra được chính là một nhân tố ma vương. Những huyết tự lúc này đây không còn phù hợp với nội dung tin đoán của bổ mỹ linh nữa, nguyên nhân chính là bởi vì ma vương, năng lực của hắn là do ma vương ban tặng, tự nhiên cũng chỉ có ma vương mới có thể đánh vỡ. Đối tượng bổ mỹ linh duy nhất Không cách nào tuyên đoán và trường khống chính là Ma Vương. Bản thân hắn sinh ra trong một dị không gian, cho nên ngay từ lúc bắt đầu, hắn là một khôi lỗi do Ma Vương tạo ra. Huyết tụ chỉ thị cấp Ma Vương, làm gia tăng độ khói của 10 lần huyết tụ. Cũng từng bước làm cho huyết tụ vượt ngoài tầm trường khống, cho nên là Chính Thủy không có liên quan bị ý kéo vào trong huyết tụ này. Mà theo thời gian trôi qua, là Chính phòng chỉ cảm thấy sợ hãi, nhưng trong bóng đêm, nàng chỉ có thể nằm đó chờ đợi tử vong đến. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, một khắc cuối cùng xuất hiện ở trước mặt lạc chính phong chính là Huyết tự tuyên cáo kết thúc, toàn bộ thành viên đều tử vong mà bởi vì không có người giống sót Cho nên không ai biết bọn hắn trước lúc chết rốt cuộc đã thấy thứ gì lại có thể sợ hãi đến như thế Hết quyền 28, các bạn nhấn subscribe để nghe quyền tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn